Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ai tôi là người nước ngoài Cho nên anh không có tin những cái chuyện tâm linh Cho nên tôi không bao giờ hỏi anh là đã từng thấy gì trong căn phòng này hay chưa Chỉ có điều lạ Là từ khi mà tôi đến đây và hẹn hò với anh Tôi thấy anh có những cái triệu chứng kỳ lạ lắm Anh rất hay là bị bệnh Rồi anh cứ bị cảm Rồi anh bị ho Rồi mệt mỏi thường xuyên luôn Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đơn thuần, chắc là cái thời tiết ở miền Bắc Việt Nam hơi khắc nghiệt một chút. Cho nên, anh vẫn chưa thích nghi được. Rồi sau này khi quen nhau hơn một năm, thì tôi với anh sống chung cùng nhau. Thỉnh thoảng tôi có ở lại căn hộ của anh qua đêm, còn bình thường thì tôi vẫn ngủ ở chỗ làm với chị của tôi. Tôi còn nhớ, cái đêm đầu tiên khi tôi ngủ lại căn hộ của anh. Lúc đó thì... Uh, Tầm cỡ 11 giờ đêm, trong lúc tôi đang mơ màng ngủ, tôi thấy cái cánh cửa gỗ trong phòng ngủ mở ra. Sau đó tôi nhìn thấy có một người con gái trẻ bước vào, và với cái thái độ, cái ánh mắt rất là giận dữ. Tôi biết là tôi đã nhìn thấy cái gì rồi, nên tôi nhắm nghiện mắt lại luôn. Nhưng mà không hiểu sao, cho dù tôi nhắm mắt lại thật chặt, nhưng tôi vẫn cảm thấy được là cô ấy ngồi ở cái kệ để tivi phía dưới chân cái giường của chúng tôi đang nằm ngồi ở đó cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không rời mắt đi nhưng mà đâu phải một mình cổ đâu sau đó thì tôi còn thấy có một cái ông già và vài đứa trẻ đi vào nữa nhưng mà những người này họ không có làm gì tôi hết dường như chỉ có cái cô gái đó là không muốn cho tôi được ngủ ngon giấc đêm nay và ngồi đó giống như canh chừng tôi vậy còn riêng ông già và những đứa trẻ thì có cái sinh hoạt bình thường lúc đó tôi mơ mơ màng màng Nhìn thấy trong phòng ngủ của bạn trai tôi Có hiện ra một cái bàn thờ Tôi đoán là chắc nhiều năm trước đây Cái phòng này là một cái phòng dùng để thờ gia đình của người ta Rồi chắc cũng qua nhiều đời mua bán như thế nào đó Rồi bây giờ người ta mua Rồi người ta xây lên cái căn hộ cao cấp tư nhân Và ở nơi đây có được khoảng 20 phòng lớn Rồi nằm một chút Cô gái mới ngồi nhìn tôi Rồi tôi buồn ngủ quá, tôi muốn thiếp đi. Thì cô gái này lại mới đưa tay vạch con mắt tôi lên không cho tôi ngủ. Rồi thì tôi cũng ráng niệm Phật. Và cuối cùng rồi tôi cũng ngủ thiếp đi. Thật sự trong lòng tôi lại không sợ gì cô gái ấy. Tôi cũng không biết tại sao. Qua mấy ngày hôm sau thì tôi có hỏi bạn trai của tôi là Anh ơi, anh có tin trên đời này có ma không? <cười> bạn trai tôi mới trả lời Không có hẳn là mình không tin. Nhưng mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thì bắt anh phải tin có không được. Phải cho thấy đi thì mới tin được. Tôi nghe nói như vậy tôi mới kể lại cái câu chuyện mà tôi nhìn thấy được trong phòng ngủ của anh. Lúc đó thì anh mới có vẻ sợ. Nhưng mà anh cũng trấn an tôi. Anh nói anh chưa có thấy. Nghe tôi kể tôi thấy thôi. Rồi từ cái hôm đó, ngay cả vào lúc ban ngày, chứ không phải ban đêm. Tôi cũng nhìn thấy cái bóng dáng của cô gái ấy. Mỗi khi mà tôi ở trong căn hộ đó một mình. Rồi vào một cái buổi sáng hôm nọ, khi mà tôi đang ngồi ăn sáng. Đây là buổi sáng nha. Nói tới đây mà tôi bị rùng mình luôn. Tại vì tôi nhìn thấy cái bóng dáng của cô ấy thoáng qua ở trong cái căn phòng kế bên. Tại vì cái, cái, cái căn hộ mà của, của chúng tôi ở đang có là hai cái phòng ngủ. Thì tôi thấy bóng cô đó thoáng qua ở căn phòng kế bên. Rồi thấy một lần nữa vào buổi sáng khi tôi đang ngủ một mình. Tôi nghe rõ ràng có cái tiếng bật công tắc đèn. Mà không phải bật cái cọc lên thôi. Đằng này nó diễn ra thường xuyên. Tôi có cảm giác như có ai đó thí dụ mình nằm ngủ trên giường. Rồi người thân của mình lại bật công tắc đèn lên. Mà mình vẫn chưa thợ ngủ. Thì làm sao? Kéo xuống cho nó tắt rồi bật lên cho đèn cháy lại. Ủa, đèn sáng mỏng bạn ngủ tiếp hả? Bật nữa, bật nữa. Cho nên cứ bật cả tóc, cả tóc, cả tóc. Giống như bật đèn mà kêu đánh thức vậy. Tôi lì lắm. Tôi nghe chứ. Mà đâu phải lần đầu tiên tôi gặp ma nữ này đâu. Mày muốn kêu hả? Tao nằm luôn cho mày biết. Thế là tôi nằm lì ra. Rồi một hồi, cái tiếng bật công tắc đó hết. Và tôi thức dậy. Chắc có lẽ kêu hoài, thấy tôi lì. Rồi thôi, nó cũng bỏ cuộc. Tôi nhớ có vài lần tôi để bánh nó trên bàn. Nghe hot nhất tại đọc